Trương 1721, chính là Chu Nhược Giai, việc này, nhìn thấy cảnh này, trái tim của hàng triệu võ giả có mặt đều muốn nổ tung, Lý Huyền cơ thua rồi, vậy mà cũng không. Đỡ nổi một kiếm của Diệp Bắc Minh, nịch thiên đến mức nào chứ? Lúc này, cả thế giới dường như chìm vào trong lĩnh lạc như cái chết, tiêu dung phi tỏ vẻ mặt chấn. Hãi, bố ơi, con không nhìn nhầm chứ, việc này, việc này. Đầu óc tiêu đảo sơn trống rỗng, hít thở khó khăn, đại não cũng thiếu khí oxy, ông ta cứ, việc này, hồi lâu. Cũng không thốt ra được một câu hoàn chỉnh, tất cả mọi việc, đúng là khó mà khiến người ta tin được, ông xã, đây là sự thật sao? Không phải tôi nằm mơ chứ, hoàng phủ nguyệt tóm chặt tay của tiêu đạo sơn, người ngón tay bóp mạnh, ngón tay phát trắng, không chỉ là bọn họ. Các võ giả khác cũng xôn. Sao? Hắn là Lý Huyền cơ đó. Lý Huyền cơ 50 năm trước đã khiến Côn Luân Hư nghe tên cũng phải sợ mất mật. Hắn còn là thánh tử của Long Đường. Nhân vật. Cây Ết Ấn B sao đứng thứ 100 trên lịch sử bảng xếp hạng Côn Luân. Nhân vật đáng sợ như vậy. Lại bị Diệp bắc Minh đánh bại bằng một chiêu. Chắc không phải nằm mơ chứ. Ở hiện trường. Bất luận là long đường hay các thế lực hạng nhất, hạng hai, hạng ba đều sôi sụp, hơn một trăm võ giả có mặt sợ đến trái tim như sắp ngừng đập, lý huyền cơ có thực. Lực kinh người, giết người nổi tiếng hàng đầu, bốn đường kiếm đã phế đi tiêu chấn đông, lão quái nhà họ tiêu đã sống hơn hai ngàn năm, cuồng ngạo tự cao tự đại. lúc này lại bị Diệp Bắc Minh đánh bại, lúc này... Trong lòng mọi người chỉ có một suy nghĩ, rốt cuộc vị sát thần này là cảnh giới gì, kẻ này đúng là nghịch thiên, mục. thừa nuốt nước miếng, tôi từng nghĩ anh ta sẽ đến, nhưng nằm mơ cũng không ngờ, không những anh ta đã đến. Hơn nữa còn một chiêu đánh bại Lý Huyền Cơ, tống điệp y gật đầu. Sâu sắc, sát thần, vô địch côn luân hư, ánh mắt của mộc tuyết tình hơi phức tạp. Lần đầu tiên khi tôi nghe nói đến cái tên này là do Nhược Giai nhắc đến. Chuyển ánh mắt, nhìn sang một cô gái, chính là Chu Nhược Giai. Chu Nhược Giai cảm nhận được ánh mắt của Mộc Tuyết Tình, nhìn về phía cô ta, mỉm cười, đột nhiên, bách hiểu sinh lớn. Tiếng quát, sát thần, diệp Bắc minh, một kiếm đánh bại lý huyền cơ của Long Đường.